Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện Trinh Thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kigo Higashino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thúy Trường 39 Lẽ nào Shinsuke lẩm bẩm Chẳng lẽ lại có chuyện như thế sao Nhưng khi anh ta nhắc tới Phật Thôi Mi Không phải anh không nghĩ ra điều gì Rất nhiều lần anh bị Yuriko nhìn bằng ánh mắt đó Khiến cơ thể anh không thể cử động được vị Kishinaka Minae thôi miên Không hẳn cô không học được năng lực đó để phát huy vào chỗ khác Do bị thôi miên Midori nghĩ bản thân mình là Kishinaka Minae Tự kỷ ám thị như thế khiến trái tim cô ấy được cứu rỗi Biết được những điều về Kishinaka Minae Cô ấy bắt chước cả hình dáng của cô ta Thế Kishinaka Geri đã làm gì cô ta? Shinsuke nói ra nghi ngờ của mình Kichi thở dài Lúc nãy cậu cũng nói rồi con gì Kishinaka Geri muốn tạo ra con búp bê hoàn hảo giống hệt vợ mình Nhưng đang bị bế tắc Đúng lúc đó cô ấy xuất hiện thì sẽ thế nào Shinsuke nhớ đến trang cuối cùng trong cuốn sổ của Kishinaka Geri Nội dung nó như sau Tôi nói anh về rồi đây Cô ấy đáp mừng anh về nhà Tôi nghe thấy giọng cô ấy Em đừng đi đâu nữa nhé Tôi nói Em không đi nữa đâu Cô ấy đáp Kiu lại cầm cái cốc lên Anh ta uống cà phê rồi nở một nụ cười trên môi Nụ cười vô hồn Chẳng có lý gì mà biết được loại tình yêu nào nảy sinh giữa thợ làm búp bê đó. Con búp bê Mà tôi cũng không muốn tưởng tượng Nhưng chắc chắn tháng ngày mật ngọt đó đã kéo dài vì tôi luôn theo sát của ấy nên chắc chắn lẫn thế tháng ngày mật ngọt đó tại sao lại không tiếp tục nữa tôi không biết chi tiết nhưng đại khái chắc là người thợ làm búp bê đã tỉnh mộng trước tỉnh mộng mơ là lúc anh ta nhận ra kẻ ở trước mặt mình không phải là người vợ yêu của anh ta cũng không phải con búp bê giống vợ mình mà là kẻ đã giết chết vợ mình Đương nhiên không phải là cho đến lúc anh ta mới nhận ra sự thật Nhưng có lẽ anh ta cố không nghĩ đến thôi Midori từng là Kishinaka Minae đến mức độ đó Với Kishinaka Geri Cô ấy chỉ là con búp bê vì nằm một trong tưởng tượng thôi Mộng tưởng cuối cùng vẫn là một tưởng Giấc mơ mãi cũng chỉ là giấc mơ Lúc đó sẽ phải tỉnh mộng Lúc tỉnh ra rồi thì sao? Như cậu đã biết Anh ta lại một lần nữa nhận thức rằng Vợ mình đã mất Nhận ra mình đã yêu kẻ giết chết vợ mình Rồi sốc tuyệt vọng căm ghét chính mình Không bao lâu sau thì quyết định sẽ đi theo vợ Nhưng có một việc cần làm Trả thù à? Đúng vậy Kuchi uống cạn cốc cà phê và đặt xuống Shinsuke nghĩ đã đến lúc cầm cốc cà phê lên Nhìn xuống cốc Anh thấy chất lỏng màu đen đang rung lên anh nhớ đến biểu cảm u ám của Kishinaka Jiji thể hiện ra lên lúc đến quán rượu cô ta sẽ tiếp tục di nguyện gian dở của Kishinaka Jiji lần này định đưa tôi kẻ xuất biệt Kishinaka Jiji giết hại sang thế giới bên kia theo diễn biến từ trước tới nay thì đúng là vậy cứ chi gặp đò Shinuke đưa cái cốc lại gần miệng uống cạn cà phê nguội lạnh trong cốc hương vị nghèo nàn chỉ có vị đắng tan tỏa trong miệng Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu Shinsuke nói Chưa hiểu cái gì Nếu cô ta muốn giết tôi Thì đã có rất nhiều cơ hội để ra tay rồi Nhưng giờ tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây Tại sao vậy Tại sao cô ta không giết tôi Kiu hình như nghĩ ngợi gì đó Cuối cùng lắc đầu Tôi không biết Có thể cô ấy quyết định theo cách riêng của mình Quyết định theo cái cách riêng của mình á Là cách thức trả thù Nếu chỉ giết không thôi thì vẫn chưa đủ Nghe câu trả lời của Kyuji Shinsuke co vai lại Có cách thức nào đó còn đáng sợ hơn cả giết người ư? Tôi chỉ có thể giải thích đến đây thôi Tóm lại phải ưu tiên tìm ra cô ấy đã Lần này tìm ra quái rồi phải cách ly hoàn toàn Định cho vào viện tâm thần chăng Nghĩ vậy Shinsuke không hỏi nữa Anh đặt cốc cà phê còn hơn một nửa lên trên bàn Tôi có một việc chưa giải thích được Việc gì? Là về thanh tra cô Yuka Anh đã làm gì người đó rồi? Kiêu nhíu mày cọ tay lên mặt như đang cố chịu cơn đau Hỏi việc đó thì cậu định làm gì? Tôi nghĩ chẳng liên quan gì tới cậu đâu Tôi suy luận một chút được không? Xin mời Nếu có việc gì cậu suy luận được Kiêu làm vẻ mặt khó đoán Thanh tra Koyuka đã đến cứu tôi lúc tôi bị giam trong căn hộ cao cấp đó Tôi đã trốn thoát ngay Còn Koyuka thì nói cần điều tra thêm một chút nên ở lại trong phòng Sau đó rất nhiều lần tôi gọi cho viên thanh tra nhưng không kết quả Cũng không thấy ông ta liên lạc Nên tôi nghĩ chắc chắn viên thanh tra đã gặp chuyện gì rồi Đến đây Shinsuke quan sát phản ứng của Kichi. Kichi tự lưng vào bồn rửa bát Khoanh tay lại và gật đầu điều khiển Như muốn nói mời anh tiếp tục câu chuyện Điều tôi bận tâm là Tại sao căn hộ đó lại được dọn dẹp sạch sẽ như vậy Tại sao lại vội vàng làm việc đó Thế suy nghĩ của cậu là gì Kyuji hỏi Chẳng phải sau khi tôi trốn khỏi căn phòng đó Thì cô ta quay về sao Nếu thế thì sao nào Cô ta sẽ tình cờ chạm mặt cô Yuka Với cô ta căn hộ đó đã thánh địa Tôi không nghĩ cô ta sẽ để người đàn ông sáu trộn nơi đó bình yên vô sự ra về đâu Ý cậu là cô ấy đã làm gì viên thanh tra sao Kiêu Chi thả hai tay ra Một cô gái mảnh mai thì làm gì được một viên thanh tra vạm vỡ Anh không biết cô ta rồi nếu là tôi thì sẽ không nói thế đâu Nhưng tôi biết cô ta có một sức mạnh kỳ lạ Lúc nãy anh cũng nói rồi một lúc nào đó cô ta sẽ giết tôi Shinsuke nhìn thẳng gương mặt Kichi, biểu cảm của Kichi khi đón nhận cái nhìn đó khiến nụ cười của anh ta tắt hẳn, nhưng Kiuchi lắc đầu. Mấy thứ đó giống như tưởng tượng hơn là suy luận. Đúng là tôi đã nghe, nhưng không có bình luận gì. Đã là tưởng tượng của người khác thì dù mình có nói gì cũng vô ích thôi. Cảnh sát hành động gì rồi? Có lẽ họ đang hành động, nhưng chẳng liên quan gì đến tôi. Anh tự tin quá đấy. Có thể họ sẽ để đến đây Ừ thế thì sao Kiu nghiêng đầu. Có manh mối nào để lần tới nơi đây không Manh mối duy nhất chỉ có nhân chứng là cậu thôi Làm tôi biết mất là xong chứ gì? Shinsuke làm tư thế phòng thủ Làm gì có chuyện đó Kiu Chi tay Tôi tin cậu Cũng tin cậu sẽ không nói chuyện của chúng ta ra Chuyện chúng tôi kể cả Chuyện của Minori Anh đề cao tôi quá đấy Dù cậu nói sự thật Thì cũng chẳng được lợi lộc gì Ngược lại chỉ mất tất cả những thứ Đang có trong tay Cậu không ngốc như vậy Ra là vậy Shinsuke hiểu ra Kuchi biết chuyện Shinsuke nhận tiền chịu tội thay từ Ishima. Có điều anh ta không biết Việc người phụ nữ tên Narumi Ôm số tiền đó trốn mất Nhờ thế mà 30 triệu yên Biến thành 50 triệu yên. Tôi nghĩ cậu hiểu tình hình rồi Kuchi nói Giờ cả tôi và cậu đều hành động theo số mệnh thôi Nói vậy là cậu hiểu mình phải làm gì rồi chứ Tìm Shuriko Đúng vậy Kyuji gật đầu Đã hết trường 39 Kính mời quý vị cùng lắng nghe trường 40 Rời khỏi chung cư Garden Palace Shizuke bước vào quán cà phê rồi đi xem phim Giết thời gian Nội dung của phim chẳng lọt vào đầu anh chút nào Vì những lời nói Kyuji quá sốc Anh nghĩ đi nghĩ lại những lời đó trong đầu mấy lần Cứ lặp đi lặp lại việc đó Mệt quá Shinsuke ngủ thiếp đi trong phòng chữ tiên Nào giờ làm gì đây? Bước ra khỏi rạp Shinsuke nghĩ. Giờ là 11h30 phút sáng Thực tình anh muốn về chung cư sắp xếp nốt đồ đạc Những nỗi sợ hãi vài tiếng trước vẫn còn nguyên Shujiko đã biến đi đâu nhỉ? Anh nghĩ đến việc cô ta đang đợi mình ở nhà Shinsuke không tự tin là sẽ thoát khỏi sức mạnh kỳ lạ của cô ta Nói vậy nhưng cũng không thể không về nhà Phải làm gì đây? Khi đó chuông điện thoại vang lên Alo Shinsuke à, tôi đây Anh nhận ra giọng nói đó là của Ijima Về vụ giao dịch Ijima nói đầu dây bên kia Không hổ danh là ông, Ijima Có thể chuẩn bị số tiền đó ngay lập tức. Cậu đùa à Tôi sao có sẵn trong tay số tiền lớn thế Lại còn là tiền không có mục đích sử dụng rõ ràng Ngay cả lúc này Giọng điệu của ông ta vẫn còn ung dung Thế tôi mang tiền đến đâu Tôi muốn chỗ nào vắng người càng tốt Về điều đó thì tôi cũng vậy Vậy hãy đến nơi mà tôi nói sau đây Nơi Ijima nói đến là quán cà phê Ở giữa Ginza Nơi vắng người chẳng phải tốt hơn sao Đó Chẳng phải là nơi vắng người sao hay cậu muốn nơi nào đó nhìn chăm chăm chúng ta? Irima khẽ cười. Cậu chốt thời gian đi. Thê một giờ nhá. Một giờ tôi hiểu rồi. Cướp điện thoại. Shinzuke hít thở thật sâu. Thời khắc phân định thắng thua là đây. Shinzuke nghĩ. Anh đến chỗ hẹn muộn gần mười phút. Đó là một quán cà phê nhìn xuống đường Hajumi. Trong quán có nhiều người đàn ông trông như dân làm công ăn lương. Đúng là hai người đàn ông mà gặp nhau ở đây thì cũng không gây sự chú ý Sau đó khoảng 5 phút thì Ichima xuất hiện Ông ta mặc áo jacket giản dị không mang theo thứ gì Cậu đến sớm nhỉ? Tôi rảnh mà Người phục vụ lại gần Shinsuke uống trà chanh rồi Ichima gọi cà phê Shinsuke nhận ra ông ta đang cố sức không ngẩng mặt lên Ông đến Tây Không à? Shinsuke nói Ijima chỉ nhết Khói miệng lên cười Cho tay vào túi áo Lấy ra một phong bì màu nâu Cậu mở ra đi Shinsuke nhận lấy phong bì, Nhìn vào bên trong Trong đó có chiếc chìa khóa Là chìa khóa một ngăn tủ Gửi đồ ở nhà ga Shinbashi. Tôi để tìm trong đó Tôi phải xác nhận bên trong tủ đã Để sau đếm cũng được mà Ijima ngậm một cái thuốc châm lửa hút Phong thái ung dung của ông ta vẫn không suy xuyển Cà phê được bê tới Ijima cho chút sữa vào rồi mới uống Sau đó ông ta cười hớn hở, hở Mấy năm rồi mới được ngồi uống cà phê ở Ginza vào giờ này Sau này phải thận trọng những thời khắc thế này Ông Ijima vừa nhép chiếc chìa khóa vào ví Shizuke vừa hỏi Câu chuyện một phần mười nghìn là ông nói thật à? Câu chuyện một phần mười ngang ứ? Chuyện về xác suất người chết trong tai nạn giao thông Chẳng phải... Ông đã nói với tôi sao? À, chuyện đó à. Ijima gãy tảng thuốc vặt trong gạt tàn. Cơn chuyện đó thì sao? Ông Ijima đã nói rằng tai nạn giao thông như vân xúc sắc, người bị tai nạn chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện giống như mặt sáu của xúc sắc vậy. Lời nói đó là để an ủi tôi. Kẻ tưởng nghĩ mình là người gây ra tai nạn, hay là ông thật lòng như thế? Ijima làm vẻ mặt khó hiểu, dường như không hiểu ý nghĩa câu hỏi. Đương nhiên là tôi thật lòng nghĩ vậy Nhưng thì sao Ông chưa từng nghĩ về Kishinaka Minae Người đã bị ô tô cán chết à Nghĩ đến thì sao nào Có ai cứu được không Nhưng mà người bị tai nạn sẽ mãi hận thù kẻ gây tai nạn đấy Kể cả sau khi người ta đã chết Lời đó anh đã không nói ra Thế nên tôi đã trả tiền Giọng điệu Ujima bỗng trở nên vô cảm Trả một số tiền bồi thường lớn Cho gia đình người bị nạn Rồi đưa tiền cho cậu Người nhận tội thay Thành thật mà nói tôi mới là người bị hại đấy Nhưng có khi cái người bị tai nạn muốn không phải là tiền Thế tôi phải trang cái gì? Thành ý chăng? Nếu chỉ cần thế thì bao nhiêu tôi cũng thể hiện được Nếu bảo cúi đầu đập xuống đất Thì tôi sẽ cúi hành trăm lần Nhưng nếu thế thì người bị tai nạn và người thân của họ có hạnh phúc không? Rốt cuộc cái họ đòi chính là tiền Thế nên bỏ qua hết mấy cái điều phiền phức Cứ giao dịch như kinh doanh là được Cậu không nghĩ thế sao Shinsuke không thể trả lời gì Chỉ im lặng Ijima đứng dậy Giao dịch đến đây là kết thúc Tôi nói cho cậu biết Đừng có tham làm hơn nữa Tôi không phải là cái máy in ra tiền đâu Nếu ép buộc tôi Thì sẽ có việc không hay xảy ra với cậu đấy Tôi biết Đến đây là chấm dứt rồi Ijima gọt đầu Cứ thế thì được Rồi cầm biên lai like rời đi Bước ra khỏi quán cà phê Shinsuke đi thẳng đến nhà ga Sinpati Lâu lắm rồi Anh mới đi bộ ở Ginza vào ban ngày Anh không có cảm giác Là sẽ lấy đi 30 triệu yên ngay bây giờ Thay vào đó Sự khó chịu lan ra trong lòng Vì lời nói của Ijima Mãi chưa biến mất Nhớ lại mọi chuyện rồi Shinsuke nhớ cả lúc mình bị phán quyết, Ngồi tù 2 năm thử thách 3 năm nghe thấy thế anh cảm thấy hai điều một là cũng may dù luật sư có nói rằng chắc chắn sẽ được phán quyết án thử thách nhưng tưởng tượng đến lúc tình huống không được phán quyết như thế anh không khỏi sợ run. một điều nữa hoàn toàn trái ngược với điều trên án nhẹ quá anh nghĩ trong đám bạn gái của Shinsuke có người làm thêm ở cửa hàng trang sức lúc đó cô ta gặp khó khăn về tiền Nên đã tuần trân sức trị giá 100.000 Yên ra cửa hàng ra ngoài Bán rẻ cho người quen rồi giải trình với chủ cửa hàng là bị ăn trộm Lúc việc làm cô cô ta bị bại lộ cửa hàng đâm đơn kiện Thì cô ta phải chịu phán quyết tù 1 năm 2 tháng Thử thách 3 năm Nghĩa là cũng chẳng khác lắm so với án của Shinsuke Dù nhận tội thay Ijima, Shinsuke vẫn bị truy cứu tội đã gây ra cái chết cho một con người, và tội đó tương đương với ăn cắp trang sức trị giá 100 triệu Dù bản thân mình nghĩ thế là may, nhưng có thể tưởng tượng được người thân của người bị tai nạn sẽ không thể chấp nhận phán quyết này. Có lẽ trong những vụ tai nạn giao thông khác cũng lặp lại những việc như thế, bởi vì giống như Ijima, người gây tai nạn cũng chỉ nghĩ rằng mình đang đuổi thôi. Vì có 10.000 người chết một năm Vì tai nạn giao thông nghĩa là Cũng tồn tại người gây tai nạn Với số lượng gần con số đó Có lẽ họ cũng thở phào nhẹ nhõm Với án phạt nhẹ quá sức tưởng tự Rồi cố sức quên tai họa rơi xuống đầu mình Và người gây tai nạn quên đi tội lỗi của mình Chẳng khác nào người khiến người bị tai nạn Bị thương lần nữa Bất chợt Shinsuka nhớ đến Cái đêm Kishinaka-Jerri đến miyoga Khi đó Anh ta đã hỏi một câu Những lúc khó chịu thì anh làm thế nào để quên Là câu hỏi đó Cố nghĩ tới những điều vui vẻ Làm những việc khiến cho tâm trạng mình lạc quan hơn Shinsuka đã trả lời như vậy Ví dụ như Ví dụ tưởng tượng ra lúc mình có quán riêng chẳng hạn Thế à, đấy là ước mơ nhỉ Vâng, tạm thời là thế Lúc nào đó, Kishina Kajiji đã quyết tâm trả thù Lúc đầu anh ta còn do dự nên đến quán bar mà kẻ gây tai nạn cho vợ mình làm việc để xem thế nào Nhưng rồi thấy kẻ đó dường như quên ngay lập tức những việc khó chịu, cố nghĩ tới những điều vui vẻ Anh ta cảm thấy thế nào khi nghe những lời này Chắc chắn anh ta muốn rằng kẻ gây tai nạn vĩnh viễn không được quên hình ảnh anh ta nói chuyện đứt quãng hiện lên trong đọc Shinsuke Thực ra có một việc tôi muốn quên đi mà không tài nào quên được nên chỉ muốn tâm trạng nhẹ nhõm thêm một chút. Cô cứ mãi suy nghĩ về việc đó. Lúc không thả đi bộ trên đường, thế nào mà cái biển tên quán này lại đập vào mắt? Nhìn xem, tên quán là Miyoga phải không? Có lẽ anh ta thấy tức giận và tả cái tên Miyoga. Shisuke đã đến Gai Shinbashi. Anh đi xuống bên dưới, vừa xác nhận số vừa tìm vị trí ngăn tủ cái tủ có số khớp với chìa khóa hay bên cạnh máy bắn ép tự động. Sinh ca nhét vào lỗ khóa và xoay. cửa tủ mở ra, tim anh đập nhanh. trong tủ có một cái túi da màu đen. anh lấy nó ra, nhìn xung quanh ga tìm nhà vệ sinh. thấy nhà vệ sinh rồi, anh bước đại vào để vòng đồ khóa cửa lại. đôi tay mở khóa chiếc túi hơi run lên. những bó tiền nhét trong túi có mùi đặc trưng của tiền giấy. Shizuke kiểm tra qua từng bó tiền Lúc đầu anh đang nghĩ rằng Iji-ma sẽ là một việc vô nghĩa là nhét cả tiền giả vào Có tất cả 50 bó tiền Shizuke khẽ vẫy tay phải 2h30 phút chiều Shizuke quay lại chung cư. Anh để cái túi đựng tiền lại trong tủ Còn chìa khóa thì nhét trong túi Anh nghĩ nên dọn dẹp đồ trước khi trời tối Vì có cảm giác đến tối Yuriko sẽ xuất hiện Anh lên thang máy đứng trước cửa phòng của mình Vừa run run vừa xoay Nắm tay cửa Anh đẩy cửa ra Đúng là phòng khóa vẫn ngủ sáng Anh mở cửa nhìn vào phòng Tối om chẳng thấy gì Lúc bước về phía trước một bước Anh thấy Có gì đó ở phía sau lưng Lúc nghĩ rằng mình xong đời rồi Thì đã muộn Anh bị đập một cú rất mạnh cùng lúc cái gì đó lóe lên trong đầu ý thức nhanh chóng rời xa khỏi não đã hết chương 40 cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe mong rằng quý vị sẽ hài lòng và không quên nhấn like nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp nhé